Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả tép con Một câu chuyện này có tựa đề là bốn đời nghiệp báo Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn Cơn mưa phùn lạnh giá lất phất bay ở ngoài hiên, gió vẫn vụn vụt thổi từng cơn mạnh bạo rít lên qua khe cửa. Các nhà ba gian tọa lạc nơi đầu làng, vào tầm nửa đêm vẫn thấp thoáng ánh đèn dầu. Luồng sáng vàng vọt lay lắt soi trên gương mặt giãn nhua của bà cụ bổi, nơi từng nếp nhăn sâu như dấu vết của thời gian. Toàn đứa con trai vừa tròn nhị tuần đang ngồi khoanh chân trên chiếc chõng cũ, mà thương về bản nội của mình. Lòng hồi hộp chớ nghe câu chuyện Mà bà cụ bồi đã nhiều lần hẹn kể Nằm kịch lực trên giường Bà cụ bồi quặn mình ho một chàng thất ruột Bàn tay khu gầy khẽ đưa lên lau con mắt mù giả Chẳng mặc mấy giây bà cụ mới mở lời Toàn à Này cháu lớn rồi cũng đến lúc biết đến gốc gác Gia cang của nhà ta Người khác nhìn vào tường nhà này xưa nay Chỉ là một hạng thưởng dân áo vải Quanh nằm chỉ biết bám Lây ruộng đầm Nhưng chúng nó nào có biết Rằng ông bà tổ tiên đời trước của nhà ta Là một thời từng là phu hào giàu sang nhất nhị ở trong vùng Toàn mở toàn đồng mắt sáng Ánh lửa đèn hắt lên Khiến cho lòng của cậu thêm phần rạo rực Thật vậy sao bà cho từ bé chỉ nghe nói Nhà mình có chút ruộng nương Chứ nào ngờ vậy thì sao cơ nghiệp đó lại tiêu tan Bà cụ bồi khét thở dài Tính thở hòa cùng tính gió Lùa mang theo âm điệu não nề như chất chứa đầy tâm sự Đây là chuyện từ mấy chục năm trước Khi đó bà còn trẻ lắm Lúc đó cụ nội cháu tức là bố chồng của bà Được người trong vùng gọi là cụ hậu thìn Của giàu đến mức mà trong hầm ngầm lúc nào cũng chất vàng bạc như là núi điền trang nhà cụ rộng bà mẫu đất Thọc lúa năm kho Lột xúc trong nhà nhiều không kể xuyết Do đó dân trong làng vẫn hay bảo rằng Muốn vay gạo tìm ông hậu thìn Muốn mượn bạc tìm ông hậu thìn Của nội cháu giàu lắm Nhất là cụ bà còn là người hiền lương, từng mấy lần mà kho thấp, nuôi cả làng qua những năm mất mùa hay lụt lội. Toàn út khan trong đầu tưởng tượng một viễn cảnh huy hoàng đã quá vãng. Thế thì chắc hẳn cụ nội là một người nhân đức lắm, cho nên mới được lập trời ban. Cậu bồi khẽ lắc đầu, chờ đôi mắt đục mở ánh lên thoáng đượm buồn. Người đời thường nghĩ như vậy, nhưng phu quý đó vốn chẳng phải tự công chính mà nên. Đằng sau vàng bạc châu báu kia là máu và nước mắt của biết bao người. Toàn liền trong mày. y bà là sao? Bà cụ bồi hạ giọng gần như thì thầm. Như sợ gió đêm mang đi những lời mình nói. Nói của đáng tội. Cô nội cháu giàu lên đầy nhà con đường tàn đạo Cô làm đủ mọi trò tự lập đàn cúng tế. Thậm chí yểm đất trấn vong và xoay hướng mộ tiền nhân về cung phúc hậu. Bà còn nhớ rõ rào ấy trong làng công thể pháp lừng danh tên làng Nghiêm. Cô nội cháu đã mời ông tao về Bi mật trồn dưới lòng mạch sau vườn xác Của những kẻ xấu xấu Để giữ phúc cho dòng họ Ngay đến đây toàn bất ngờ dùng mình Xong lưng trở nên lạnh bút Bà nói thật ư Trồn sát để yểm đất Phải Đa phần là dân nghèo hay đám phu phên nợ nần Họ làm thuê cho cụ rồi có kẻ ngã bệnh chết Có kẻ bị đánh đập đến tàn tật Ông thấy nghiêm bảo phải có máu oan Phải có hồn vất vượng Mới giữ được đất nhà giàu Thế là những cái chết đó không bao giờ được an táng tử tế ánh mắt của toàn diễn lên bằng hoàng cậu xết chặt nắm tay phải chẳng trách sao con nghe trong làng vẫn có kẻ đồn vì những bóng trắng lập lo lại nơi vườn cũ bà cụ bồi kháct dùng mình chậm rãi kể tiếp. Chính vì vậy nên cơ nghiệp to lớn cũng chẳng giữ được lâu nghiệp chúng đã gieo thì con ngày gặt hái đi khi bà ngoài tâm thuần thì con tạo xoay vần cô sự thay đổiương đường liên tiếp mất mùa Dịch bận chán lăn cho bỏ chết sạch Đêm nào trong vườn công vang liền tiếng khóc ai oán Người hầu kẻ hạ thì sợ quá bỏ trốn Con cháu thì dần tha hương Cả cơ người rộng lớn sau đó hóa thành phế tích Toàn nhìn bà rồi hỏi bằng giọng run dày Bà có chứng kiến những điều đó tận mắt không? Có Bà còn nhớ rõ một đêm trăng mà Khi đi tiểu đêm bà thấy bóng người phụ nữ áo trắng Tóc xóa tê bế đứa bé Họ đứng lặng thinh mắt đỏ hoa nhìn thẳng vào dân nhà chính Và sợ quá hết lên mọi người chạy ra thì bóng dáng đốt tan biến Nhưng rồi sau đó từ người trong nhà ngã bệnh chết không rõ nguyên do Thế rồi cụ nội kết cấu ra sao hả bà Cụ chết trong một đêm rồng bão người ta tìm sắc của cụ cho giặt ngoài bờ sông Mặt mày bầm tím Miệng vẫn na hốc như là kêu cứu Từ đó ra căn nhà ta tàn thác Các nghiệp dầu xăng không còn Sau khi ông nội còn học máu chết trong mâm cơm Chỉ còn bà bụng mang dạ trừ Lang thẳng về lại xó nhà cũ này Bà nhặt nhạnh mảnh đất cho ông để dựng lại mái ấm cho đến nay Tần ngồi lặng lẽ hồi lâu với cõi lòng nguồn ngang Rồi cậu ngừng lên hỏi Bà kể cho cháu nghe để làm gì hả ba? Là bởi cháu là máu mù đời sau Người trong làng vẫn dẻ biểu bỏ họ nhà ta mang nặng oán nghiệp Bà sợ một ngày nào đó hồn oan năm xưa sẽ tìm đến. Hơn này hết cháu phải biết sự này để phỏng thân. Để còn giữ lên tấm lòng lương thiện mà hoa dài. Cháu hiểu rồi. Dẫu cho nghiệp chướng chất chồng cháu cũng không sợ đâu. Chỉ mong sao bà còn ở bên cháu. Dẫn lối cho cháu biết điều đúng sai. Bà đã già rồi. Bà chẳng sống được lâu nữa. Chỉ trông mong đời cháu biết lấy nhân nghĩa mà dựng lại thanh danh. Sông chết cũng không được dẫm vào viết xe đổ của cụ nội Nếu không thì nhà này tuyệt hậu Ngàn đàn dầu trật phụt khói Ánh sáng tối ngắn đi Ngoài kia dầu vẫn giết lên từng hồi dài Nhưng tiếng người nức nở Toàn khẽ rùng mình Cậu định nói gì đó nhưng đôi mắt của bà đã nghe lệ Trong khoảnh khắc đó Cậu biết được rằng câu chuyện bà nội vừa kể Chẳng phải là hư cấu Mà là một sự thật rùng rợn Bà cụ bội mất trong một buổi chiều cuối đông. Hơi thở cuối cùng của bà nhẹ như là sương tan đi trong tiếng gió hút ở ngoài hiên. Căn nhà bỗng chốc chống vắng chẳng còn tiếng ho khan, chẳng còn đơm mắt mở đục dõi theo ngọn đèn dầu mỗi đêm. Toàn ngồi bên giường run rẩy nắm bàn tay lạnh ngắt. Tin bà cụ bội vắng xanh lan ra, về lúc sinh thời bà cụ là người nhân hậu, hay rằng thầy giúp đỡ kẻ cô thế. Vậy nên tiền giữ đồn gian là dân trong làng ùn ùn kéo tới, kẻ góp nén nhang, người góp đôi nải chối. Tất cả tốm lại tổ chức cho bà cụ một đám ma chủ toàn. Khách tới viếng ai cũng suýt xoa. Bà cụ hiền đức lắm, sông chẳng mất lòng ai. Này cụ về bên tổ tiên thì cũng thanh thản thôi. Thế nhưng sâu trong lòng của toàn, cảm giác trống trải như hố sâu không đáy. Chính vào thời điểm đó Duyên Số đã đưa Thu đến. Thu là một cô gái mồ côi ở làng bên, sống vốn nhờ một người họ xa. Thu năm đó 16, nổi tiếng hay chữ biết lễ nghĩa tiết nghi, lại là một người con gái cơ dung nhàn thành Tú Về từng chiều ơn bà cụ bổi, cho nên ngay khi tin dữ chuyển tới, Thu vội vàng chạy qua. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, đều thấy trong đáy mắt kia một nỗi buồn giống nhau. Một nỗi buồn của những kẻ không còn nơi nương tựa. Ngày qua tháng lại từ chỗ lưu tới cúng dỗ Thu dần gắn bó với Toàn Hưng. Cô giặt rũ nấu nướng, còn Toàn thì mượn chữ nghĩa nơi nàng Thời gian kinh như vậy thấm thoát trôi qua. Trong đôi trẻ dần đã nảy sinh ra những tình cảm mới lạ. Một hôm Toàn lấy hít can đảm đem lòng thổ lộ. Thu này, ờ, tôi này chỉ còn lại mấy nhà ruột nát, ruộng nương cỗi cằn. Nhưng mà nếu Thu chẳng chê Thì xin việc làm bạn cùng tôi Chúng ta nương nhau mà sống Thu ngước mắt nhìn Toàn bằng một ánh mắt long lanh Em thân phận mồ côi Nay được chẳng để mắt đến là duyên đình Nhưng chẳng không sợ sao Người trong làng vẫn bảo em có tướng sát phu Là loại người khó giữ được hạnh phúc trọn vẹn Lấy em về sợ người đời sẽ dị nghị chàng đó Toàn khẽ cười Xong nụ cười đó vừa cứng cỏi Vừa ánh lên một chút xô xát Tôi cũng từng nghe bà kể về gốc các giác khang Chính vì tôi hiểu rõ nghiệp chướng nên càng khao khát bốn chữ thi thái nhân tình Nếu có em kể bên Dù thiên hạ có gì nghĩ thế nào Cũng chẳng lây động nổi lòng tôi đâu Nghe vậy thu khẽ cúi đầu e thẹn Nổi cười hiếm hoài thoáng trên gương mặt u buồn của nàng Nhau như đó hoa xèn nở trong sừng lạnh Từ đó đôi trẻ chính thức nên duyên Đàm cưới diễn ra một cách đơn sơ, chẳng có mâm cao cỗ đầy. Người ta chứng kiến bảo, trai hiền gái thảo duyên phận át dài lâu. Nhưng có mấy ai biết ngày đêm tân hôn, khi toàn rất thu vợ nhà chính, thì ngọn đèn dầu bỗng dưng bụt thắt, như dấu hiệu ban đầu trong một cuộc song loan bể dâu. Từ ngày nên vợ thành chồng toàn vật thu sống nương vỗ nhau, bằng nghề in giấy tiền mà thu học được từ người bác ruột. Bắt đầu đưa vợ chồng trẻ chỉ dựng cây lò nhỏ trong gian trái Cả hai cùng nhau in từng xấp giấy vàng mã đem ra chợ bán Ngày đầu người mua ngày càng đông Xếp tiền của thu làm ra tinh xảo, mực in đều Chỉ nghĩa ngày ngắn khiến ai cũng đều rất thích Bà nằm đẳng đẳng nhờ thói tháo vát và tính cần kiệm Cuộc sống của hai vợ chồng dần no đủ Thêm một năm trôi qua cả hai tậu thêm được mảnh ruộng ở đầu làng Mua nổi đôi châu cày béo tốt Trong bếp chùm vải lúc nào cũng đầy gạo Rồi là đẩn giáp hạt thì vẫn có cái ăn Thế cảnh đó đám hàng xóm chỉ biết suýt xoa Hai vợ chồng nhà thằng Toàn cơ phúc lắm nào Lấy nhau về ăn nên làm ra Thử hỏi ở cái làng này chưa tới 3 tuần Có ai có được cơ ngư như chúng đó Thu là cô gái cố tính cách hiển hậu Đối đãi với láng giềng vô cùng hòa nhã Bởi vậy ở trong làng thì người ta thương người ta quý Xem vợ chồng cô như là tấm gương sáng Thế nhưng trong lòng của Toán Niềm vui ấy vẫn chưa làm cho cả thỏa mãn Mỗi khi đêm về Toàn lại ngồi một mình bên bàn in Để ngọn đèn dầu ngắt sáng vòng vọt đến khuôn mặt trầm ngâm Bên ngoài tính châu bò động chuồng Tiếng gió giít ráo qua dặn tre Như khơi gợi lại những lời của bà nội thủ thủy Nhà mình từng là phu hồ Có cả cương nghiệp hoàng kim nhưng đổi lại là máu và nước mắt Lời bộ cổ bồi như văng vắng bên tai Khiến cho toàn chẳng đêm nào ngon giấc Chẳng lẽ ra căng nhà ta Mãi mãi chẳng thể trở lại thời huy hoang Một lần thuốc nghe thấy lời đó Cô ngồi xuống cạnh chồng duy dịu dàng Mình à Này vợ chồng ta đủ cơm ăn áo mặc Còn có hơn hai miếng ruộng Mấy con trâu thì cũng đang là phúc phần trời ban Hả cớ gì mình cứ mắc ngại cái chuyện vàng son đó Ngày xưa các cụ thăm quá mới giức họa Bồ mình còn chưa tỉnh sao Toàn bấy giờ nhìn vợ rồi nén tiếng thở dài Tôi hiểu chứ Nhưng mỗi lần nhớ tới những cái lời bà kể Trong lòng tôi lại cồn cao lắm Năm xưa họ trần nhà tôi có thể mà khó thóc cứu cả làng Này đến đời tôi chỉ lo quanh quẩn trong cái sân nhỏ này Sẽ không thích tùi hồ sau Tôi nắm tay của chồng ánh mắt hiền hòa Nhưng cơ nghiệp ấy lớn đã diệt vong Chính bởi gieo nghiệp giữ Nếu mình còn mơ tưởng thì e rằng họ xưa sẽ lại tìm về Toàn quý mặt chẳng đáp Chỉ ngay ngoài kia gió hôn hút thổi qua mái chanh Làm ngọn đèn dầu chập chờn như muốn thất Trong khoảnh khắc ấy Toàn thi thấp thoáng bóng của bà nội ngồi ở góc nhà Với mái tóc bạc xóa xuống Và đồ mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mình Toàn giật mình giữa mắt Bóng ráng kỳ tàn biến Để lại căn phòng giữa vọt cảnh sát tĩnh mịch Đêm mấy năm bên vợ Mà Toàn chẳng thể nào chụp mắt Những hình ảnh về kho thấp đầy Vàng bạc chất như núi Rồi từng tốc gia nô rộng ràng hầu hạ cái chập trơn hiện về Trong mơ màng Toàn nghe tiếng ai đó thì thầm Muốn phục Hưng cơ nghiệp Phải trả giá bằng máu Toàn tỉnh dậy mồ hôi vã Giả như tắm Ngoài vườn ánh trăng nhạt soi xuống hàng cau Do thổi lầm tàu lá sao sàng Chẳng khác nào tiếng người dì dầm Toàn ngồi dậy nhìn quanh nhà Thì bên cạnh thu vẫn còn ngồi say Viết nét mặt bình yên như bão bận Khai buồn một tiếng thở dài cản tự nhủ Có lẽ mình đang nghi qua Nhưng chẳng lẽ lại là điểm báo sao Từ đó trong lòng của Toàn Vừa cuồn cào nỗi say dứt Về tội ác tiền nhân Lại vừa khao khát trượt nhớ Tới một thời vàng son Ban ngày Toàn vẫn đánh châu đi cày Trở về lại cùng vợ in giấy tiền Nhưng mà đêm đến các trần trọc Nhớ về thời hoàng huy của họ Trần Đã bao lần toàn định mở lời viết Thu Về việc mở mang cơ nghiệp Xây thêm lò in Thu thêm thở Nhưng mỗi khí thấy nụ cười hiền của Thu lại đâm ra ngần ngại Đã rất nhiều lần gã đứng trước bản thờ gia tiên dầm tính Nếu có cơ nghiệp lớn ta dựng lại thanh danh tổ tiên Ngày trong làng sẽ không còn rẻ biểu họ Trần này nữa ngay đó những ngọt lường ngấm ngầm ngày đêm thiêu đốt lòng của toàn. Thêm một năm ngắn ngủi trôi qua, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dù giản dị mà êm ấm. Đám giấy tiền in ra đem đổ lấy gạo lép mắm, thì không dư giả những đồ ăn đồ mặc. Chàng Bao Lão và tính lạnh đồn xa. Khắp trong ngoài tổng ai qua đám cũng kỵ đều tìm tới. Lại tức thu về ngày một khá, đợi từng đồng bạc trắng đựng thu gói ghém bỏ vào hốt chôn dưới gầm giường. Nhà thói cần kiểm đó mà tới đầu muộn hạ Cả hai đã dựng thêm gian trái để chứa lúa Thôi sống tàn tiện với chính bản thân của mình Cô chầm lo từng bữa ăn Không thích phù trường trong khi Toàn tìm bừng thầm Cho rằng đó chính là điểm báo tổ tiên đã phù hộ Để cơ nghiệp của họ trần đờ rộ trở lại kinh như vậy chỉ trong mấy năm Và chồng Toàn đã được hàng xóm nhìn vào bằng con mắt khác Người ta suýt xoa Nhà anh Toàn chỉ thu bây giờ bề thế lắm Anh nên làm ra chẳng kém mai Có kẻ thì lại buông lời Cái ngữ hỏi trần đó nghe đâu mà nghiệp oan Vậy mà cũng ngóc đầu được Hay là phúc phần tổ tiên còn sót lại chăng Mỗi lần nghe đám đầm tiếng lọt vào tai Toàn chỉ cười nhạt Nhưng trong lòng thì dậy sóng Mỗi khi đêm về nhớ tới lời bà ngội kể Về cư nghiệp vàng son cái lấy thấy nhói cả lồng ngực Cái cảm giác vừa kiêu hãnh vừa thèm khát ấy Ngấm vào máu thôi thúc gã không thể dừng lại Ban đầu Toàn chỉ nghĩ đến việc mở rộng thêm lò in Thuê thêm người làm Nhưng rồi một hôm đã có há hàng xóm xong với ít giấy bảng để lo ma chay Thế vậy Toàn trần trừ Nhờ khi nhìn vào hút sành ngày một đầy Thì lòng thăm của gã nổi dậy Cả nhớ tới việc của nội năm xưa Giấu nhanh bằng cách cho vay thu lãi Thế là Toàn bảo Tôi cho vay thì cho Thế nhưng phải trả thêm ít lời Coi như công đồng bạc nằm không Cả hàng xóm nghèo khốn đành phải gật đầu miễn sao lo xong đám tang cho tròn chữ hiếu. Vài tháng sau người hàng xóm lạn lội mang bạc đến trả tiền lời là thêm cả gánh đúa. Toàn cầm tiền trên tay thì trong bụng của mình khoan khoái lạ thường. Từ đó thì ngoài việc in giấy tiền toàn còn lén đút cho vay nặng lãi. Ban đầu thì chỉ dăm ba kẻ khốn khó nhưng chẳng bao lâu cả làng đồn tay nhau. Hề tung thiếu thì tiếm đi nhà thằng Toàn có tiền ngay chỉ lo lãi trả thôi. Dân quê vốn quanh năm bám ruộng đất, thất mùa một vụ đất lâm cảnh khốn cùng. Thành là người vay ngày càng nhiều, cuộc trong nhà của toàn theo đó chất lên. Thu ban đầu vì việc đó chẳng hay, cô vẫn cần củ lo việc nhà, nghĩ chồng chỉ móc nối thêm được mấy mối làm ăn khác nên kiếm được đồng gian đồng vào. Nhưng rồi một bận chỉ khoảng hàng xóm đến cầm khóc lóc xin khất nợ thì cô mới vỡ lẽ. Nghe hàng xóm tên Định gợi dò tí bé đứa con, họng hít sức vài nhì. Xin chỉ nói với anh Toàn cho nhà em khất ít bữa anh Nhà em mất mù Con em đống bệnh Chẳng xoay đâu ra bạc Nghe vậy tôi bỗng chuột dạ chạy vội vào trong Thế nhưng Toàn gạt đi Đàn bà thì biết cái gì mà nói Cho nó khất thì lấy đâu vốn mà xoay vòng Muốn khá giả thì phải rắn Còn mềm lòng thì cả đời chỉ người tới nhặt cơm thừa của thiên hạ thôi Tôi nghe lời của chồng nói mà lại thái mặt có định khuyên can Nhưng nhìn sắc mặt của Toàn cô lại thôi Từ đó càng ngày cô lại càng im lặng. Chỉ biết lo việc nhà, lòng thất lại mỗi khí dân làng xì xào về lại máu của nhà mình. Còn Toàn thì khác, cả mỗi ngày chìm trong giấc mộng hoàng kim. Có tiền thì Toàn bắt đầu mua thêm ruộng, sắm thêm châu, thuê thêm kẻ ả. Giàn nhà cũ kỹ được sửa sang tỉnh Nam Gian, mái lập ngói âm dương tưởng cao bao hai trưởng cột kèo sơn son, cửa gỗ khảm chai bể thế. Những kẻ khốn cùng khi đi ngang qua ngõ, ai nấy đều ngước mắt nhìn bằng một ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng trong ánh mắt của Toàn chẳng thấy niềm hy vọng thực sự nào, mà chỉ thấy những lưỡi dao sắc nhọn chỉa vào mình. Thỉnh thoảng giữa đêm, Toàn bóng giận mình vì tiếng có cửa lệch cạch, chạy ra thì chỉ thấy gió hun hút thôi. Hoặc có khi là đang ngồi đếm bạc, thì bóng nghe tiếng trẻ con khóc. tôi biết đó là điểm chẳng lành cô run rời bào chầm. Mình à! Em e là lời bà nội nói chẳng sai Cô gái này đâu phải phúc phần sạch sẽ mà có Em thấy kinh nghệ cho vây lãi là thất đức lắm Toàn nực cười, ánh mắt lé sáng Dừng á Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi Mình có biết không tôi muốn dừng lại cư nghiệp họ Trần Để cả cái vùng nó phải ngấn đầu nhìn vợ chồng mình Là nào đến nước này lại chùn chân Dòng của gã dứt khoát Thu nghe mà lạnh cả súng lưng Mỗi lần như vậy Thu lại chỉ biết im lặng. Một buổi chiều quýnh hạ tiết trời oai nầm, gió từ sông thổi tới mang theo mùi buồn ngay ngái. Trong sân nhà Toàn lũ gà rút vào gốc cao im lặng như báo hiệu chuyện chẳng lành. Đến lúc đó có một người nông dân thân nền người dọc, mặt mày khắc khổ, khắc trên người bộ quần áo rách tươm. Người nông dân bước tới khom lưng chắp tay. Thưa cậu Toàn, hôm nay con dám liều mình xiêng xin cậu cho nhà con khất nạ. Rộng đồng năm nay mất mùa Nhà con lâm cảnh túng thiếu Nên tiền lãi vẫn còn chưa có kịp à Toàn mấy giờ ngồi trên trống tre Tay cầm chén trà ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Khất nạ Mấy bạn rồi Lần nào cũng khất thời Vậy bạc thì mau đến lúc trả thì chôn tranh Nằm lần đâu mà có tự nhiên bay mất Người nông dân run dày quỷ sập xuống Giọng trở nên nghẹn ngào Lạy cầu Nhà con thực sự như là biết lỗi Nhưng mà thật tình nhà con chẳng còn gì để trả Xin cậu thương tình cho nhà con thêm nửa vụ Con sẽ cày cuốc gắng hết sức Chẳng phụ lòng của cậu Đứa bé đứng bên cha của nó đưa mắt mở to ngấn lệ Bàn tay nắm chặt và áo nó lý nhí Xin cậu tha cho cha con Thưa bấy giờ từ trong bếp bước ra của rào chân tính lại gần chồng Mình à Hay là cho họ khất đi Dân khổ nghèo lắm rồi Chúng ta cũng đau thiếu ăn thiếu mặc Mình chỉ nên tích chút đức về sau liệu đường Nhưng mà còn chưa nói nghít câu Thì toàn đã đập mạnh trên trà xuống bàn Khiến cho nước bắn lên tùng tué Đôi mắt sáng quắc chừng chừng nhìn vợ Mình im đi Đàn bà biết gì cái chuyện cơ nghiệp Của nội từ ngày xưa trở nên giàu sang Chẳng phải nhà cứng rắn sao chứ Thổi lạnh mình đã Trời đất còn có đức hiếu sinh, hương hồ gì người ta đã tới tận cửa quỳ xin, bộ mình không thích xót xa. Mình báo cái gì? Đồng cảm thương xót Thì nói rõ cho mình này, cái thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, dẫu của chó còn là thân tình bằng hữu thì cũng đòi. Còn vây cô chá đó là lẽ ở đời. Mình thương tình nó thì mình cũng chết. Cho nó khất lần không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa này chết bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạng. Thương xót nó chỉ tổ làm cho kẻ biếng nhát được dịp hưởng thụ. Lúc sâu mọt bị mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phức thì cố mà giữ lấy. Chớ vì một phút mối lòng mà tự dứt họa vào thân. Người nông dân quỷ giảm dưới sân nắng. Còn lệ cậu. Nhà con nhất định trả đủ Chỉ xin cậu thương tình. Người nông dân còn chưa kịp nói thì toàn sông tới. Không trả được thì phải bán ruộng bán cả vợ con. Đừng tưởng đến để khóc lóc là thật hả Tiền bạc này không phải là lá đa Rồi bất ngờ toàn vung tay tất mạnh vào người đàn ông Người đàn ông loạn trọng vùng giày ôm con rồi khóc lại cầu Xin cầu tha cho nhà con Thu Hoàng hốt chạy tới níu tay của chồng Giọng cô trở nên gây gắt Thôi đi Bình đừng có làm cái trò thất đức như vậy Người ta cũng là phận người Khốn cùng lắm với cắn răng tìm tới Nơi nào lại nỡ ra tay Thế nhưng Toàn hất mạnh tay của vợ gần giọng. Mình lúc nào cũng mở cái miệng nói tích đức tích đức. Được coi cho nhà này cơm áo không? Tuy không rắn tay thì chúng nó leo lên đầu lên cổ. Đến lúc mất hết mình chịu nổi không à? Thu lùi lại gương mặt tái đi với hai hàng lệ trực trào. Trong đôi mắt của Thu lúc ấy, Toàn chẳng còn là người đàn ông hiền lành năm nào. Mà lẻ hóa thành một kẻ tham tản khắt máu. Người nông dân bế con run dày lùi ra cửa. Không gian chỉ khoảng lại một khoảng sân vắng lặng Trong nhà không khí chìm trong cảm giác nặng nề Tôi ngồi lặng bên góc bếp Toàn bước tới thì vợ ngoảnh mặt đi để vẻ bực tức Cá buồn tiếng thở dài rồi dịu giọng Mình trách tôi đó à Tôi không trách mình Tôi chỉ thương thương dân nghèo bị đẩy vào bước đường cùng Tôi thương cả mình cái tim mình ngày một giờ xa lời của bạn nội dặn Bà đã nói cuộc cải dính máu trắng bao giờ bền mà sao mình chẳng nghe Toàn khịt mũi rồi cười nhạt Bà nội tôi lúc sinh thời chưa biết niệm Phật Có bao nhiêu tiền đều đem ra bố thiên hít Vì thế cơ nghiệp tiền nhân mới không gây dựng lại được Còn tôi tôi không muốn suốt đời làm thằng nhà quê hẹn mọn Không muốn mỗi lần ra đường phải uốn gối gòm lực mày không thích sao Tôi dạo nhà mình phất lên người trong làng ai cũng phải kinh nể Tất cả cũng là nhà tôi cứng rắn đó Nhưng mà kính nề hay là sợ hãi Nụ cười của họ đâu còn là thật lòng Mình chỉ thấy bậc trắng chất trồng Chứ không thấy ánh mắt oán nặn sau lưng của mình đâu Toàn bực lắm nhưng chỉ biết quay đi không đáp Đêm dẫn buông ngoài kia gió vẫn giết lên qua hàng tre Tiếng cành lá cọ vào nhau Theo cơn gió luồn vào trong nhà Ngay như tiếng chân người gió rén tôi nằm bên cạnh chồng mà cõi lòng chiếu nặng Cô ngày càng cảm thấy khoảng cách vô hình đang lớn dần. Thu ít nói thường lặng lẽ khắp trong đêm. Toàn thì ngày càng mải mê với những vàng bạc, lòng tham trùm lấp cả bóng hình của vợ. Mỗi lần nhìn ra ngoài mái hiên, Thu lại nhớ lời của bà nội. Tiền tạo từ máu thì không bền đâu, nghiệp ác tích đổ tên ngày trổ quả. Lời chân chối đó đã ùa về trong óc bất giác khiến cho Thu dùng mình. Cô Linh cảm rằng bóng ma oán nghiệp của dòng họ trần đang trở lại Bắt đầu từ chính những đồng bạc nhốm máu mà chồng cô đang ôm giữ Chiều ấy chạy đổ sang tầm trạng vạn Từng đám mây nặng nề kéo về từ phía núi Toàn vừa thu tiền nợ bên xóm Bỗng lâng lưng vì gom thêm được một khoản kha khá Gã có chặt túi trong vật áo khạnh hạc bước ra bến đỏ qua sông về nhà Qua sông chiều nay sóng không lớn nhưng nước đục ngầu Người lái đò ra cả thân hình gầy gò Chống xáo cô mái chèo có đò trọng chành lướt ra giữa rầm Hai bên mặn đò từng đợt sóng vỗ về Toàn ngồi giữa lưng tay mần mê túi bạc Trong lòng nghĩ đến việc tậu thêm thửa ruộng đầu làng sắm thêm đôi trâu Ý nghĩ đó khiến cho các bật cười thành tiếng Người lái đò đưa mắt nhìn toàn như muốn nói điều gì Nhưng rồi lại đắt đầu im nặng Bỗng có một cơn gió lùa mạnh quá Mang đến mức làm con đỏ trao nghiêng. Bà cổ gánh dao kêu lên thất thanh hoảng sợ ôm chặt đòn gánh. Toàn giật mình một chặp. khoảng ngút tính nhào tới giữa lòng đỏ để giữ thăng bằng. Nhưng chính động tác đó khiến con đỏ nghiêng hẳn có một bên. Toàn trượt chân ú ớ rơi thẳng xuống dòng sông. Giám nước lạnh bút ôm đến thân thể của gã. Trong khoảnh khắc hoảng hoạn. Toàn cố gắng vùng đầu ngoi lên. Có sức á miệng kêu cứu. Gã ra sức quậy đạp. Nhưng sức nước quá mạnh. Càng rẫy lại càng chìm sâu Trong đầu của Toàn vốn lên hình ảnh Ngay cho con nhà kia quỷ lại hôm nào Hình ảnh của người đàn bà bị hắn đánh Để đòi nợ ban nãy Thậm chí cả tiếng của bà nội vọng đài Của cải dính máu Chẳng bao giờ bền đâu con à Đúng lúc sắp rơi vào cửa tử Thì Toàn bỗng thấy Một bàn tay gân quốc chụp đếch tay của mình kéo lên Toàn được lôi vào bờ Chỉ biết nằm kịch lực Tôi mất một lúc mới nhận ra kẻ đang ngồi trước mặt mình là người mặc áo bào ban nãy. Ngài đàn ông này độ ngoài tuần hay mất trúng sâu. Ông ngồi sớm đăm toàn bằng ánh mắt khó đoán. Phải chăng ông đang cứu tôi? Mày cho nhà mày là ta biết bơi. Nếu mà không cả ngay ôm nhau lẩm mối cho hả bá. Mà nhà mày chưa tận nhưng mà nghiệp vận thân thì nặng lắm. Nhà mày vừa rồi chẳng phải té đở thường. Đây là oan hồn tìm đến đòi nợ đó Ông bảo gì Oan hồn kéo tôi xuống sông Ta nhìn thấy quanh thân của nhà mày Giặt một màu u ám Hạ khí bao chủ Nghiệp báo đời chức vật cả Nghiệp báo dòng mày đang tạo nên kéo mày xuống nước Nếu không gặp ta Hẳn là giờ sắc mày đã trôi tận hạ lưu Toàn xanh mặt Nhưng trong lòng còn ngỡ vực Thế ông tôi làm tất cả để dựng lại Cơ nghiệp tiến nhân sẽ lại gọi là nghiệp báo Dừng lại cơ nghiệp tiến nhân Nhà mày hút máu thiên hạ Lấy đồng bạc của kẻ đói khổ Lấy bắt cơm của kẻ bé Đang đó đến là người Nhà mày tưởng trời đất không thấy Tất cả đều gói gọn trong một chữ nghiệp Nhà mày gặp báo ứng cũng là lẽ thường Toàn quý gầm lòng vừa sợ Vừa dết lên một cảm giác bất bình Nhưng người đàn ông lại tiếp Ta tên là Túc Là thầy bùa trong núi xa kia Cả đời ta từng vào non ra bể Những kẻ như nhà mày ta gặp không ít cảm nhau ở đây ông cũng là có duyên đây là bùa Trấn Trạch nhà mày đem về chôn dưới cổng nhà buồn này sẽ tạm giải oán khí khiến oan hồn không bến mặng Qu quý quả chẳng những vậy cơ nghiệp còn thêm phần hưng Thịnh nên rồi ông ta rút từ trong tay này ra một vuông giấy vàng ướt súng Bề trong vùng giấy vẽ chi chít những nét mực đỏ uốn lượn như rầm rắn một trầm hương phẳng phất từ đó tỏa ra Toàn run dậy đón lấy rồi bán tín bán ghi hỏi Nếu tôi làm theo Quả thật sẽ hóa giải được sao Có thể thôi Nhưng mà nhớ lấy bùa chỉ che mắt quỷ Chứ chẳng diệt thiết được nghiệp Nếu nhà mày không sửa tâm tính Sớm muộn nghiệp báo cũng quay về Nói đoạn người đàn ông Đứng dậy vùi áo quay lưng Toàn cuốn cuồng định gọi theo Nhưng bóng ông đã biến mất sau dặn che Lấy những bước chân kiệt lực về nhà Toàn kể sơ qua cho thu nghe Tôi nghe xong hoảng ngút Lấy cho chồng bộ đồ khu giáo để thay cô sừng sốt Vậy mà mình còn ngồi đó bình thản Hoàn khi tìm tôi đáng lẽ phải sám hối Tìm cách hành thiện cứu đời Làm lành lánh giữ chứ Sao lại tin vào buồn ai Nhưng mà ông giải cứu tôi Chắc hẳn chẳng gạt tôi làm gì Mình xem đây là bùa trấn Nếu quả thật nó hóa giải được Thì tôi vừa an tâm vừa thêm phần phát đạt Dầu sang phải dựa vào tà thuật Thì thật sống thanh bạch còn hơn Mình quên lời của bà nội sao? Sao hở ra là mình cứ lôi bà nội ra nhắc vậy? Bà đã về chầu diêm chú còn biết đâu chuyện đời chứ? Nói rồi chẳng để cho vợ kiếm ngăn cản Toàn vội vã đầm một cây hố nhỏ ngay dưới gốc cột cẩm Và chôn bùa vàng xuống đó sau rồi gã phủ lên vô mạnh tay một cái Như chút sòng cánh nặng trong tâm can Quả nhiên từ ngày đó Việc làm ăn của Toàn trở nên hành thông lạ lùng Người vay đến hạn trả đủ kẻ nợ cũ tự tìm đến để thanh toán Thậm chí có người xa lạ Nghe danh cũng tìm đến để vay Bạc trong hòm nhà Toàn nhiều đến mức Cả đóng thêm dương lớn để chứa Cho bò ngoài chuồng thì cũng trở nên Béo tốt, dựng đồng bội thu Kẻ ăn người ở trong nhà Thì rộn ràng hẳn Toàn cười một cách thỏa mãn Trong lòng tin chắc là ông thầy bùa kia nói là có thật Thế nhưng riêng thu thì khác Có ngày một lo âu Thỉnh thoảng nghe gió thổi quang hẳn trên chức ngõ mà ngỡ như là tiếng gì dầm than khấp. Thôi đem điều đó kể cho chồng thế nhưng Toàn lại bảo Thật là những cái chuyện mộng mị vô thường thôi. Mình chớ có nghĩ vẩn vơ. Giờ gia đình của ta yên ổn việc làm ăn ngày càng phát đạt thì còn mong gì hơn. Nói cứng là như vậy nhưng sầu trong thâm tâm của Toàn cũng thỉnh thoảng rụng mình mỗi khi đêm khuya ra ngoài sân. Nhưng lòng thăm tiền bằng và ước muốn đưa gia đình trở lại vàng son đã lát đi cả ý chí. Đã trên dưới trăm bận toàn tự nhủ. Nếu không có lá bùa này, hàn tắt đã bỏ mạng giết sông. Hàn việc làm ăn sẽ không phất lên như diệu gặp gió. Thôi thì phú quý tại trời, chúng mày cứ mặc sức oán trách. Miễn sao tiền vàng đổ về túi nhà này là được. Toàn đông hay rằng chính khoảng khắc gieo lá bùa xuống đất. Cả đất tự buộc đời của mình vào mối oan nghịt mới. Sau mấy tháng thích cương nghiệm lên như diều gặp gió, lòng tham của toàn ngày càng phình to. Các không nhớ rõ gương mặt của đám người nghèo từng quỷ lệ dưới sân, trong bận tâm tiếng khóc lạc giọng của đứa trẻ. Mỗi đêm về gã vẫn ngồi đếm từng nén bạc, từng tiếng len keng của kim tiền khiến trái tim của gã rộn ràng. Thế nhưng càng có nhiều thì toàn lại càng khao khát hơn. Trong tâm trí của gã, hình ảnh lời bà nội về thủa hoàng kim của dòng họ cứ không ngừng thôi thúc. Toàn tự nhủ Ta không chỉ dừng lại ở mức này Dòng họ ta từng có cơ ngơi lẫy lừng Cả hậu nhân như ta sao lại chịu kém Phải vươn lên phải lấy lại Thầy oanh điệt Nam xưa Một đêm trăng mờ Nhân lúc thu lên chùa cúng quẩy Toàn lặng lẽ rời nhà Màn theo con đứng đất tìm sâu vào trong đại ngàn Sau khi hỏi thăm mấy người thợ săn Về vị thầy bùa tin tức Cuối cùng gã tìm đến một căn điện thờ Thầy tức chú ngụ Các điện thờ nằm nếp mình dưới gốc kỳ cổ thụ Trước cửa điện cho mấy chiếc chung gió hết một hơi thật dài để lấy kem càn đảm Toàn quả bước bước vào bên trong Toàn hắn giọng gọi to nhưng chẳng hề thích ai Cả giáo rác nhìn chung quanh Thì trên bàn thờ bày ra những nghỉ nhân bằng giấy Những lò chung nắp đỏ và vài khúc xương khô lẫn lộn Đồng lúc đó thì thầy túc từ trong hậu điện đi ra Toàn quỷ súng bái tạ Lão chẳng mắt nhìn gã Ta biết thế nào ngươi cũng quay trở lại Sao hả Thế bùa của ta có công hiệu không Thưa thầy công hiểu Quả thật là công hiểu Này còn thầy tìm thầy công việc nhẹ ấy Còn muốn cơ nghiệp nhà con trở nên lớn hơn Còn muốn ra căng lại quay về thỏa hiền hách Xin thầy soi đường chỉ nói Tiếng của thầy Cúc cười vòng vọng Ngươi quả thật là một kẻ có tâm cử Khá lắm Chỉ có kẻ nào nhẫn tâm thì mới có gan làm giàu Nhưng ta nói thẳng này Đường kim tiền không bao giờ mở rộng Khi trong nhà có kẻ ngãn trở Thầy bảo kẻ ngãn trở Phải Kẻ đó ngay ở bên cạnh chứ chẳng phải là ai Hả bấy giờ ngồi xuống Thầy tốt bấy giờ nhấn nhá từng chút Tật tính thông nhầm thì con đàn bà đó suốt ngày khuyên can Ngăn cả việc làm ăn của nhà máy Có phải không Thầy bảo ai Là vợ của người đó Nó là dây xích buộc chân của người Bao lầu giữ nó bên cạnh Thì bấy nhiêu chẳng thể lên đỉnh vinh quang Ước mơ gây dựng lại sự nghiệp tiền nhân tất sẽ không thành Ngày đến đó toàn lạnh cả mồ hôi Thế nhưng vợ con là người hiền lương Lại cùng con tự thỏa tay trắng Thế bỏ con gạt bỏ sao con có thể chứ hiền lương Đúng Nhưng chính cái hiển lương đó lại là liều độc dược Ta làm mềm lòng ngươi khiến cho người trần trừ không dám vươn tay. Người thường nghĩ xem bao đời này có kẻ mềm yếu mà gây dựng được cư đổ lớn. Một con chim muốn bay cao phải rút bỏ được hòn đá buộc vào chân. Toàn bấy giờ cuối cầm mặt, hai bàn tay nắm chặt vật áo trong đầu của gã vang nền giọng nói của vợ mỗi đêm. Của cải dính máu trong bao giờ bền đông mình à. Nhưng ngày sau đó thì lại trên giọng của lão thầy. Giết non đi Thì con đường phú quý mới mở ra Thế Toàn cứ bẩn thần trong dòng suy nghĩ lao thầy bùa lại tiếp Dầu sang phú quý Hay không thì tất cả đều do ngươi quyết định Ta chỉ có thể mách nước tới đó mà thôi Toàn bấy giờ run dày Cắn mồi đến bật cả máu Và ngước lên Thế ánh đèn dầu leo ngắt lên khuôn mặt Của lão thầy nửa sáng nửa tối Lúc như có bóng quỷ Có lúc thì lại như người thường lặng đọng mất vài giây toàn bấy giờ mới cất lời. Nếu con làm được thì các nào kẻ bạc bẽo. Tao thề bùa bấy giờ cười rộn. Cái yếu chết đi tan vào hư không, còn kẻ mạnh mới được người đời nhớ tới. Người muốn lưu danh hay muốn bị chôn vùi trong vòng xoáy con tàu? Câu hỏi đó như là mối dao khích sâu vào trong lòng của toàn. Cái như lại ánh mắt thèm thuồng của dân làng nh nhến ước vọng vực dậy dòng họ rững rằng Trong thoáng dây lý trí tắt liệm Toàn đứng dậy gối đầu Xin thầy chỉ giáo cho con Lão thầy buồn mỉm cười đôi mắt sáng quắc Sự quan trọng ta đã dạy rồi Chỉ khi nào vợ ngươi chết đi Thì ngươi mới mở ra được con đường hoàng lộ Tháo bỏ xuyên xích Thì mới rú buồn đứng lên Ngươi về đi Toàn bấy giờ lặng người Sau mấy giây vái tạ rồi bỏ về Con đường về làng chìm trong một không gian u ám Còn chẳng ẩn sau tầng mây sám Ánh sáng nhạt nhòa như xoay tỏ sự ngờ vực Còn xuất lại trong lòng của gã Trong sâu thẳm tâm can Một giọng nói yếu ướt bấy giờ lại vang lên Đừng làm điều thất đức nhưng tiếng thì thảo kia lại quá là mỏng manh Không sao ắt nổi tiếng Kim ngân len kèng chồng trị ốc Về đến nhà thì toàn giật mình Khi thấy vợ đã chở ở ghiên Vì ánh mắt đầy lo âu Sao mình đi lâu vậy Em đi chùa về không thích mình đâu Em lo quá Toàn nhìn vào gương mặt thân quen Và đôi mắt trong veo Đã khiến trở gã trao đào Nhưng ngày lúc đó Bàn tay xiết chặt trong vật áo Trong khoảnh khắc đó Cả biết số phận của cả hai Đã bước sang một lần danh mới Một buổi trưa oi nầm Trời nóng như đổ lửa Toàn đánh xe ngựa trở thu qua cánh rừng rậm Có đường xuyên qua cánh rừng quanh co Bóng lá chập trờn vinh trên mặt đất Với tiếng về kêu dâm gian Xe đi được tắm dặm Thu bấy giờ vén dèm dù dục Mình à Trời nóng qua người chân một lát rồi đi tiếp được không Toàn bấy giờ gật đầu ghi cương Cho xe dựng lại bên một cốc cây cổ thụ Hai vợ chồng xuống xe báo nhau Tìm chỗ dâm để nghỉ mắt Thu ngồi xuống tảng đá Đưa tay vén tóc để lộ ra đám mồ hôi ướt đẫm Toàn ngồi đối diện Mắt nhìn mà lòng bất giác sao động Đào nòng qua thủ vẫn Bóng rắn hiền hòa bên gã cùng gã gánh cầm từng đồng từng hạt Nay bảo gã nhẫn tâm giết vợ Thì xong mà đành Thế nhưng một bản ngã khác lại nhắc nhở gã Về đoạn quá khứ vàng son Khiến gã như nhỏ rơi vào vòng xoáy Đấu tranh dữ dội đúng lúc đó từ trong bụi giọng Có tiếng loạt soạt vang lên Một con rắn độc mệnh mấy đen bóng Thân dài bằng cái đòn gánh từ từ chườn ra Thưa chưa kìm nói gì thì con rắn lao tới, há miệng ngoạm vào cổ tay của cô. Thưa kinh ngại hét lên quân mặt đột sắc tái nhợt. Toàn giật mình đứng bật dậy, con rắn ngóc đầu cao, ánh mắt xanh lẻ giận dữ, rồi chuyển mất vào rừng sâu. thư hoàng loàn kêu lên trong hơi thở đứt quảng. Mình ơi, cứu em! Trong khoảnh khắc ấy, Toàn sự nhớ ra trong xe ngựa có để sẵn thuốc giải nọc, vốn được một ông thầy lăng tròn từ trước. Toàn gấp rút lao lại xe để lục tìm. Thế nhưng ngay khi mà cầm gói thuốc trên tay, Thì trong đầu của gã lại vang lên giọng nói của thầy bùa. con đàn bà đó là sợ dây buộc nhà ngươi. Nó giết nó đi thì ngươi mới có thể phất lên được. Oán hồn không thể cản bước, con đường hoàng lộ mới mở toàn. Toàn sức người ánh mắt của gã dán vào trong gói thuốc, Mồ hôi tố ra khắp cả Thái Dương, Bên tàng đá kia nọc rắn đã lan ra khiến cho thủ quản quài Đầu mắt dại đi Vẫn thiết thai nhìn chầm Kêu em với chồng ơi Trong tháng chấp kỳ ngành của bà nội hiện về với chất giọng khẳng đặc Của cái dính máu chẳng bao giờ bền đâu con Thế nhưng rồi những tiếng len khen của kim tiền Những giấc mơ cơ nghiệp hủng mạnh Tất cả ùa về lát đi tiếng nói của lương trì Đôi mắt của gái chừng chừng nhìn vợ trống giống Thủ vẫn run dậy đưa tay lên cầu cứu Cầu em Cầu em với mình ơi Nước mắt của cô trào ra Hòa cùng với máu độc tím bầm Chỉ trong khoảnh khắc thủ cỏ giật Gục xuống Thân thể mềm ọt như tàu lá Toàn đứng chết lặng hồi lâu Quả tim trong ngực của gái đập mạnh Không phải vì thương xót Mà là vì một nỗi sợ hay mơ hồ Lẫn khói trá của tội lỗi Thế vợ mình nằm cố góc chẳng còn động cửa, hắn thở hát ra rồi tự nhủ. Thế là xong, con đường hoang lộ của ta đã mở. Gã vội vàng tín lại kéo sắc của vợ lên xe rồi gấp rút đánh ngựa lao thẳng về làng. Chỉ hôm ấy tin thù chết làn đi khắp làng, nhưng mà một vết dầu lăng trên mặt nước bình lặng. Người ta đồn thu đi đừng rừng chẳng may bị rắn cắn cho nên oan mạng vắn số. Vì sinh thời Thu là một người hiền lương Đối xử ai cũng đặt chữ nhân lên đầu Tin đồn đồn ra Dân làng kéo tới đông lắm Người ta thương người ta khóc cho người đàn bà nghiền lành Một đời chịu thương chịu khó Đêm dần bung xuống Giờ những tiếng mó cầu kinh Và tiếng khóc ní non của dân làng Toàn vẫn ngồi đứng mặt bên cạnh quan tài Hai mắt của gã nhắm lại Lòng chẳng yên Bề tài của gã dưỡng như còn văng văng Câu hỏi đứt đoạn của Thu Mình ơi Cứu em Toàn bây giờ úp mặt xuống gối Cố bịt tay lại Thế nhưng càng cố thì câu nói ấy càng vòng vòng Do từng chữ như cắt vào trong tâm can Sau khi lo xong mọi việc cho thu Toàn bây giờ chẳng buồn quay vì căn nhà vốn đầy áp tiếng cười Trái lại các lầm đuối đánh xe một mạch qua chiến đi Thẳng tới căn nhà của lão thầy bùa Cái điện thờ nằm đọt thỏm giữa rừng già Dây tán cây bảo phủ âm u Toàn bước chân vào và khét giật mình khi thấy lão thầy búa đang ngồi bất động ở giữa điện. Ánh mắt thoáng lấp lánh sau làn khói, quần tròn như là đang chờ sẵn. Mới thấy toàn tới, lão đã cất giọng khẳng đục. Mạng vợ người đã giất rồi. Dạ phải. Hôm trước trên đường về vợ con bị rắn độc cắn, còn con không cứu. Lão thầy bấy giờ cười nhạt, tiếng cười cỡ như là móng tay cào trên tấm vắt mộc khiến cho toàn giận người thì người đã bước qua nấc thang đầu tiên. Nhưng để thành bậc giàu sang như là gia tộc thổ xưa thì người còn phải làm một việc nữa. Việc gì vậy thưa thầy? Và người chức vốn kinh nghiệp cản trở, thì giờ sợ dây xình xịch xích ấy đã dứt, nhưng mà muốn mở đường kim tiền bền vững người phải kết duyên với một người hợp mệnh. Ta đã tính trước cho người rồi. Người duy nhất thầm mạnh vinh ngươi, khả dĩ có thể cùng ngươi vực dậy thời vàng son không ai khác ngoài cô Thiêm, con gái của bá hội trạc ở làng. Người con gái này có số vượng, phù ích tử, nếu cưới được về thì sản nghiệp của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành, thậm chí là lớn cả trăm ngàn lần cho ông ngươi gây dựng trước kia. Ngày đến đây thì toàn thắng giật mình, các biết bá hội chẳng là phú hậu giàu có nhất nhị ở trong vùng. Điện sản ruộn nâng tính ra hàng ngàn mẫu Gia nhân hàng trăm người Quyền uy chẳng khác nào như là quan chức Con gái của báo hộ cô Thiêm Là một tiểu thư đại các Sao có thể dễ dàng Nên duyên cùng một kẻ xuất thân bệnh dân như gã Nhưng mà thưa thấy Con chỉ là hạng thường dân Đâu dám mong tới điều cao vọng ấy Lão thầy bùa nhau mắt nói Phạm là việc ở đời Đâu phải tự muốn mà được hả Ta đã xem mệnh số phúc phần của người gắn biển với cụ ấy. Muốn cưới người phải nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Chỉ cần làm đúng cô gái ấy ta sẽ tự nguyện về làm vợ của người. Toàn nghe xong thì trong lòng vừa run sợ vừa ngóng hức. Hắn quỳ thụp xuống nói bằng giọng run dày. Xin, xin thầy thương tình chỉ dạy Lão thầy bồi nhắm mắt lại đôi môi lầm dầm như đang niệm chú. Một hồi lâu sau thì lão mở mắt nhìn xoáy thẳng vào toàn Đêm giảm tới Người đem một con trâu mộng Bảy vỏ rượu 12 nến vàng mã tới chân núi này Ta sẽ lập đàn tế để cắt duyên âm Mà duyên dương Sao lễ cô thiềm sẽ tự khắc có duyên vinh người Thế nhưng mà nhớ lấy Của cái phú quý không phải tự nhiên mà tới Người phải đánh đổi bằng máu thịt Và lọng dạ sắt đá Nghe xong toàn khẽ dùng mình Trong thầm tầm gã chấn linh cảm Như có điều gì u ám trực chờ Nhưng lòng tham đã lấn át hết Chỉ cần giàu sang Chỉ cần có thể đưa ra căng trở lại Thì gã sẵn sàng đánh đổi tất cả Toàn vâng giả cúi đầu lại ba lại Rồi bước ra ngoài Do đêm thổi lộng lộng xương nối kéo về dày đặc Trong khoảnh khắc gã nghe Như phía sông lưng còn vong vọng tiếng cười Khanh khách của lão thầy Hòa lẫn về tiếng khóc ai oán mơ hồ Như từ cối âm vọng lại Toàn dùng mình thúc đi thật nhanh Xong trong ngực lại dết lên một ngọn lửa thầm vọng Chỉ cần cưới được cô Thiêm gã sẽ có tất cả. Thế bóng của Toàn đã khuất dần là con đường trước điện. Lão thầy bùa cũng vội vã bước ra khỏi giàn thờ u ám. Lão thu dọn những tấm bùa giấy. Tắt bớt đèn dầu rồi chậm rãi men theo con đường đất đỏ cỏ dài. Lại dẫn về dinh cư của bá hộ chạc. trong thường tuần hát ánh sáng xanh nhợt. Xoài bóng của lão đổ dài xuống đường gầy guộc như làm bóng ma. Lão dừng bước trước một lối cổng nhỏ Chỉ xong một hồi thuyết sáo Thì đã thấy cánh cửa khẽ mở Một bóng rắn yếu điệu bước ra Không ai khác chính là Thiêm Của con gái độc nhất của lão bá chặt Thiêm năm ấy mới ngoài đôi mươi Nước da trắng như bông bưởi Mắt dài mày liễu Bày ra một nét đẹp vừa đại các vừa bí nghiệm Thấy lão thầy Thiêm khẽ cúi đầu Thế nào Chàng ấy đã tin cả rồi chứ tiên như là trẻ con Nghe chuyện cổ tích Đúng như cô liều chỉ cần gửi đúng và nỗi ám ảnh giàu sang là hắn chẳng nghĩ ngợi gì cả Tốt lắm Vậy là tưởng bước đã đầu vào đó Cả chuyện chẳng té đò dạo trước thì cũng làm rất là khéo đó Ta ơn cô đã khen Việc đó thì có khó gì Chỉ một con búp bê gỗ ta thả di sông rồi yểm bùa gọi gió Đò vừa qua là bị lật khiến cho hắn rơi xuống Ta chỉ việc giải cứu sau đó giả bộ nó mới lời cao thâm Một kẻ lòng tham trực trở như hắn sao không mắc câu. Thiêm khét cười đưa tay vút mái tóc dài phủ ngang vai. Giọng của ai chậm chậm. Ta vốn si mê chẳng từ ngày còn nhỏ. Nhưng thầy ta ngăn cấm vì ra căng chênh lệch. Thế mà con ả mồ côi kia dám cướp mất chẳng khỏi tay của ta. Lá thầy bùa cười lớn rồi vỗ đùi. Bởi vậy ta mới bảy kế. Lá bùa chôn chức cổng kia vốn chỉ là trò bịp thôi. Nhưng hắn tin ngay. giờ cái tin đó lại hóa thành thật. Người ta càng tin thì lại càng tự khắc sinh thế Của cái tự nhiên theo đó mà tụ về Đã chính là buồn ngày mạnh nhất Thiêm gạt đầu đưa mắt sáng lên Về con chuyện con rắn Ai là ta thả và chỗ nghỉ chân ven rừng Rắn vốn là một loài hiếm độc Nhưng trong miệng của nó ta đã yểm thêm thuốc Chỉ cần cắn chúng thì chưa tính nửa khắc sang hộp máu mà chết Thiêm kẹt nếp khép mắt Nụ cười thắng sắc bi ai Nhưng chưa đầy toàn tính Tất cả đều đúng như ta mong Già chỉ chẳng ấy đã buộc thân một mình Không còn ai giảng buộc Lại đang khao khát có được ta Thế nhưng cô phải nhớ Đường này đã mở thì không quay lại được Cô muốn về làm vọng hắn Thì dứt khoát phải bỏ hết lễ nghĩa nhà phú hộ Dân làng si sao Thầy cô ắt sẽ nổi giận Thiêm cười khẩy Thầy ta chỉ nhìn bề ngoài Nhưng khi thấy chẳng ăn nên làm ra Có thể vươn thành thiết lực thì ông ấy sẽ đổi giận làm vui. Nếu rồi ả đứng dậy bên cửa sổ, thiềm thì thầm như nói với chính mình. Người con trai ta đâm lòng yêu mến, sống chết vẫn phải là của ta, không bột ai được phép cướp chàng. Gáo thầy buồn lặng lẽ nhìn dù nằm một nụ cười thâm hiểm. Trong cân các nhỏ ấy ngay bóng người một già lộc lõi, một trẻ sắc xào đang dệt nên mưu đổ thâu tóm số phận của kẻ khác. Đêm rằm đất đỉnh cuối cùng cũng tới, bên một bờ suối nằm sâu trong đại ngàn, mùi khoai hương đập bốc lên ngập trời. Đàn tép đêm mấy bày ra cô đủ con trộm mồm, bảy vỏ 12 nến vàng mã và rất nhiều hương hoa quả này. Anh liềm bập bùng sởi đỏ cương mặt của toàn. Gã ngồi sức lão thầy bùa, run rẩy nghe những tiếng chu ngư rập người. Tiếng chừng trống tiếng gõ mõ vang lên. Khi lão thầy đốt lá bùa cuối cùng đột nghìn nổi lên Quấn lên cả một làn khói cao Toàn ngước mắt nhìn mà tim đập rồn dập Trong thầm tầm gã tin rằng mọi sự giữ âm dương đã đứt Hoặc rằng buộc vít vợ cũ với kiếp trước đều đã được cắt Từ nay người sẽ sạch nợ duyên âm Chỉ còn chờ ngày duyên mới tới Hay bình tâm cô ấy tự tìm người Toàn khấu đầu bản lại mà trong lòng chẳng ngập hy vọng mấy hôm sau quả nhiên lời của lão thầy phán đã ứng nghiệm Bữa chiều hôm ấy Toán đang kiểm tra sổ nợ trong nhà Thì chuột nghe tiếng gó cửa Hắn gầm vội cuốn sổ ra châu Tiến ra mở cửa thì chuột xứng người Vì nhận ra người tới cộng ai khác chính là Thiêm Thiêm vẫn bộ áo lộ màu lam mái tóc thể tên nhánh buông xóa với gương mặt sáng rỡ Anh Toán Em hạo mội sang thăm có phiền anh không? Toán đứng ngay người tim đập thỉnh thịch Từ thời nhỏ Toán đã nổi tiếng là kẻ đẹp mã Lớn lên nét đẹp đó lại nhốm thêm chút phòng trần Khiến rất nhiều gái lắng nhấp nhộm không yên Dù nhưng dù có tài tuấn thế nào Thì ngưỡng cửa nhà bác chạc lại quá cao để cho gã cầu thân Vậy mà hôm nay thêm lại chủ động tìm tới Toàn lúng túng À không, mời thêm vào đi Trong dân nhà u ám mùi khói nhăng của bàn thờ của thu bốc Linh Toàn vụn về rót nước Thêm ngồi đối diện đôi mắt kẹt lít quanh Từ ngày chỉ thu mắt Em nghe tin cũng xót xa lắm Em biết anh toàn là người gánh vác nhiều Chắc sau khi chị ấy mất cô quậy lắm Ngày đến đó toàn bỗng bụi ngồi ngay mất đỏ nhoe Gã bỗng nhiên nhớ đến lời của lão thầy Cô ấy sẽ tự tìm người à, Cảm ơn cô Thiêm đã thương xót Tôi chỉ mong yên ổn làm ăn giữ lấy cơ ngươi nhỏ bé này Thiêm khép mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng vào gã đầy ấm áp cơ ngươi này chẳng nhỏ đâu Em nghe tệ em nói dạo gần đây nhà anh phát đạt Dường trông nhiều khiến dân làng phải nệ phục Anh Toàn giỏi là như vậy đó trước sau gì cũng chẳng kém các bậc phu hào ngày trước Lời nói như rót vào tay của Toàn Gã ngồi nghe mà tìm đập ruộn ràng Tề khoảnh khắc đó trong lòng Toàn bùng lên một niềm chắc nịch rằng Tất cả đó đều là số mệnh Thiểm đến với gã chính là phần thưởng sau bao năm khát khao dầu sang Mấy hôm sau thì thêm lại tìm sang Ban đầu lấy cứ mượn sách, sau từ hỏi chuyện làm ăn. Rồi đến buổi chiều hai người đi dạo ở bờ đê chuyện trò khi trăng lên. Tiếng cười trong trèo của Thiêm khiến Toàn ngây ngất. Toàn dần say mê chìm đắm, đêm nằm mộng tưởng khuôn mặt của Thiêm dưới ánh trăng với đôi mắt long lanh ngọt ngào. Nhưng Toàn nào ngờ, những lần gặp gỡ ấy, đằng sau từng cử chỉ là một màn kịch được giản sẵn. Tại lúc gã té xong tới việc chôn bùa chức cổng Và cả cái chết của thu Tất cả đều mắt xích mưu kế của Thiêm và lão thầy bùa Đêm nọ Thiêm trở về dinh cư Trong giăn phòng khuất lão thầy đáp trở sẵn À ngồi xuống mỉm cười Chàng tin ta hoàn toàn Giờ chỉ còn bước cuối Lão thầy gần ngủ ánh mắt sáng lên như là lưỡi dao Khi lòng hắn đã trói chặn vào cô Thì phú quý chẳng mấy chốc mà đến Còn hãy nhớ Trò chơi này chỉ là kẻ tỉnh mới thắng Thiêm mìm cười lặng lẽ Đưa mắt long lên ánh nước Nhưng mà lạnh lẽo như là xương khuya Thầy làm tốt lắm Mấy nén vàng này tiền ta trả thêm Xin hãy kín miệng Đó thầy Túc cảm mừng nhận vàng Rồi cáo lui Trong khi đó Toàn vẫn mê muội tin rằng Tất cả đều là do số phận Gã ngã đâu bàn tay số phận kia thực ra chỉ là những sợi tư u ám Do chính thiêm răng bùa Sau những buổi gầm gỡ lén lút Thìm khéo léo gieo vào tay của Toàn những lời ngon ngọt Rằng nếu thực lòng yêu ả Thì đừng ngại bước thêm bước đường đường chính chính Thìm bây giờ bảo Anh Toàn à Thành con gái như em chẳng thể cứ mãi lén lút tìm anh Thì em tính cách nghiêm túc lắm Lại là bậc phú hộ quyền cao Nếu anh thường tâm thương em Thì hãy đánh bạo sang cầu thân Toàn nghe mà mồ hôi tố xa Gã vốn biết nhà bác chạc thiết lực một vùng Thân phận gã dẫu nay có chút nương Cũng khó lòng mà sánh nổi một gấp Thế nhưng rồi cái giọng nói thì thầm Đôi mắt trong cuộc thiêm như là thôi miên Cái khát vọng ngấm ngầm Từ bao đời Mong tái dưỡng cơ ngươi hoàng kim lại chỗ dậy Đêm ấy toàn ngồi lì trong nhà Là đi lật lại hòm vòng bạc tích cấp Xác kim tiền rực lên Xoay lên gương mặt của gã Nếu chỉ giữ trong hòm Thì cũng chỉ là của chết Còn nếu đem làm xính lễ cưới được Con gái ba hộ Chẳng khác nào đổ lên một vốn vạn lời Nghĩ là làm sáng sau Toàn đánh bảo gói ghém vàng bậc Cùng mấy lễ vật quý Đánh xe sang thẳng dinh thự của nhà bá hộ chạc Sinh cờ nhà ông bá chạc cao lớn Cầm quét sơn đỏ ngay bên cột Đá chạm khắc kinh kỳ lân Phía bên trong gia nhân đi lại thấp nập Toàn đánh xe đến hồn viết linh mây thấp thỏm Được một người đầy tớ đưa vào Các quý đầu quỷ lại Rồi bày ra lễ vật Ông bá chàng ngồi uy nghi trên gấy lớn Mắt nheo lại nhìn hắn từ đầu đến chân Ông vốn biết toàn là tay quyết trí Lại nghe tiếng đồn dạo gần đây làm ăn phát đạt Nhưng việc ăn đột ngột tích cầu hôn Quả là một điều ông không ngờ tới Ông bá chẳng im lặng một hồi lâu Đoạn đưa mắt nhìn sang thiêm đang ngồi ở gian trong thấy con gái của mình khét cúi đầu giả bộ e thẹn Nhưng khóe mồi ánh lên một nụ cười kín đáo Ông bá vốn là kẻ tâm cư thoạt nhìn đang hiểu ngay Nhà anh toàn đôi phải khâm Nhà dáng ráng mang vẳng bạc tích cầu hôn con gái của ta ai là gan lớn Nhưng mà mộ vợ anh còn chưa sinh cỏ Lời ra tiếng vào nhanh không sợ miệng lưỡi thế gian Dạ bầm ông bá Còn đang nghĩ nhiều rồi Nhưng mà phần người có số duyên thết thì thôi Lòng con đã chỉ biết thật dạo với cô Thiêm Mong ông bá thương xót mà tác thành Khá lắm Nhà anh đúng là dám nghĩ dám làm Chẳng hồ là kẻ có trí Con gái ta nếu ưng thì ta cũng chẳng cấm Vậy ta gá nó cho người Nơi đoàn thì ông báo phất tay Hà Già Nô ào ra thu lễ vật Toàn ngằng đầu tim đập dồn dập Thiềm khẽ ngước nhìn hắn Ánh mắt long lanh Trong khoảnh khắc đó toàn ngỡ mình đã đoạt được cả thiên hạ Tin toàn cưới tiểu thư Thiêm nhanh chóng lan ra Người ta bàn tán dâm gian Nên đầu ngõ cuối xóm Cái thằng Toàn đúng là loại bạc bẽo Vợ chết chưa đầy 3 tháng giấc vợ khác về Lại còn là tiểu thức của nhà bá hộ cơ Trời đất ơi Người chết chứ ấm chỗ mà đang lo dựng kiểu hoa Thiên hạ này còn gì là đạo nghĩa vợ chồng Một bà khác bấy giờ liền lắc đầu Một tiếng ông lão chen tới Thế nhưng mà thôi Chờ có giải mà nói to Nhà ông bá chạc thiết lực cả vùng Kẻ nào hở miệng thì có liệu hôn đó Ngày tổ chức lễ cưới đoàn kiệu hoa từ dinh nhà bác trang sức về vị cảnh trống nghi ngòi, sắc đỏ ngập cả con đường làng. Người trong làng đứng xem đông mà chẳng ai buông lời chúc phúc. Người ta nhìn đôi tân lang tân nương mà trong lòng vừa ghen tị, vừa dấy lên một cảm giác ghen ghét. Ngồi mộ quan sát của thu năm mà đông nghít Có dại mọc con trúc kịp phủ xanh. Người ta bảo đêm mấy khi đoàn đức ngang qua có người thoáng thấy ánh lửa xanh leo lét trên vần mộ, tự như ngọn đèn lồng ma quái. Đêm động phòng diễn ra dưới ánh nến chập chờn. Gian buồng nơi khi xưa toàn cùng thu đầu ấp tay kề, nay đất đường chằng hoàng vô cùng lộng lẫy. Thì ngồi nghiêng trên giường với đưa má ửng hầm, hai mắt đìm dìm đợi. Men rượu xanh đậm vẫn còn vẳng vất trong huyết quản của toàn, cả cúi xuống hồn vợ cùng mình. Hơi thở nặng nề trộn lẫn mùi khát khao Đồ mồi chậm nhau ấm áp Thêm rụt rè đắp lại Bàn tay run dày khép lại sau lưng của chồng Toàn bấy giờ say dư bất giác ngây ngất Như vừa bước lên đỉnh cao của dầu xăng phú quý Gã bấy giờ nghĩ bụng Đây là sông mệnh ta Từ nay họ trần sen lại hiền hách Lấy lừng như là thổ sư Nhưng rồi giữa lúc đăng mà chìm đắm Môi của gá bỗng gặp phải một vị tanh hôi lợm rầm Như là từ sắc chết dưỡng nát Toàn khừng lại Một cơn rùng mình chả đập súng lưng Làm gác bằng hoàng mở mắt Trường mặt gá dưới ánh nến xoài giỏi Không phải là gương mặt mỉu miều của thiếp nữ Mà tay vào đó là gương mặt trắng bạch Xanh sao đều mùi tím bầm của thu Điều kinh khủng hơn cả Là khoang miệng sắc chết Đang tự tử há ra bên trong vòng họp ấy Đặc quánh dòi bỏ Tiếng con dòi trắng nhợt Mập mạp ngọt ngoại bò từ chân răng Dây tòng tòng xuống cầm Còn còn dây trúng cổ của Toàn bò ngoằn nguèo Trên da thịt của gã Toàn á hốc miệng định thét lên Nhưng chỉ kịp kêu thì vài con Rồi từ trong miệng của thu phóng thẳng Và trong miệng của gã Toàn quấy đàm vùng vẫy hất vợ xa Nhưng đưa bắn tay lệnh ngắt như từ dưới mổ Bấu chặt lý ngoài của gã Toàn gào rú lên những âm thanh tất bị bóp nghẹn lại Bởi đám rời bỏ trui vào trong cổ ngọ Cả bấy giờ chuyện ngực mất, mặt tím tái chân tay của quản như kẻ chết đuối. Ở bên ngoài tiếng chó canh khuya đã thưa dần, chỉ còn lại vài tiếng gọi đò xa xăm. Không ai biết trong căn phòng kín cửa vẫn đang vật lộn trong cơn ác mộng. Giữa thân xác vợ mới và bóng hình oan hồn vợ cũ, ngọn trên bàn bỗng nổ một tiếng, sáp đỏ văng tung tóe, ánh soi cảnh tượng giận người. Trên giường cứ huyết giải luồng hồng đang ròng lồ vết nhúp đen. Rồi bỏ bỏ lùm ngộm Còn Toàn thì vùng vẫy trong tình hồn ma Với đôi mắt sắp lòi ra khỏi chồng Thiêm đang chìm đắm Trong dư viện hạnh phúc Thì đột nhiên cảm thấy lạ Thiêm mở trong mắt khi thấy Toàn đang vùng vẫy Như kẻ sắp chết đuối Mình mình sao thế Thiêm run dày Lạnh mạnh vai của chồng hoặc bằng giọng hoàng hút Toàn ú ớ mở mắt thở hồn hình Trước bản gã không còn là gương mặt của Thu Mà thay vào đó là gương mặt diễm lệ của Thiêm Một đôi môi đỏ ứng Một đôi mắt đen lấy Ngay cả ngọn nến trong phòng vẫn còn cháy đỏ Tất cả những cảnh tượng kinh khiếp vừa rồi Dường như là tan biến Toàn giật lùi mồm miệng háng hốc Ngay dại nhìn vợ một lúc Rồi như là kẻ vượt tỉnh cân mộng dữ Gã bấy giờ nuốt khăn Giọng lạc cả đi Ta ta chắc uống nhiều rượu quá Đầu óc quay cùng hoa mắt Thiềm chân chân nhìn chồng Hay là để em gọi gia nhân, mời thầy lang tới nhé. Không, chỉ là men rượu thôi. Đêm này mình cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nói đoạn thì can đầy nhẹ tim nằm xuống giường. Còn mình thì trống tay ngồi thẫn thờ Trong lòng ngực của gác quả tim vẫn còn đập dồn dập Ký ức về đôi mắt trắng rã và khoảng miệng bu kín ròi bỏ Dành dành như khắc vào trong ốc. Anh đến chập trờn son lên gương mặt của tim đang bình yên đến lạ. Nhưng đối với Toán Thì nó không còn bình thường nữa Các bồi bó gối run dày im nặng Tại vẫn nghe tiếng cười dần rằn của Thu Phải chăng tất cả Chỉ là ảo giác do rượu chứ Toàn bây giờ tự hỏi Sao mùi tanh thối phẳng Phất khiến cho mũ cá liên tục dùng mình Ngoài kia chẳng đan lên cao Rồi ánh sáng nhợt nhạt Qua khung cửa Điều tình hồn đán ngẽ phải chăn chứa hoan lạc Giả đây lại là một nỗi lo sợ len loài khé buông tí thở dài thì chồng ngồi thân thở như một kẻ mất hồn thì trong lòng để thương xót Ừ thịón rén lại gần vòng tay ôm lấy bụng của toàn dù miệng thì thầm thôi bình tâm lại đi đêm này là đêm lành cứ ngủ một giấc đi mai mình sẽ thấy khoan khoái cả thôi có nói dịu ngọtvõ tiền mềm mại lẽ ra phải khiến cho toàn yên lầm thì những ngày khoảnh khắc đó Một cảm giác lạnh bút lạ thường dâng lên khiến khoang bụng của gã. Toàn ú ớ điếc xuống gần những ngay lập từ cãi chích đứng tại trận. Cánh tay trắng ngẩn của thiêm vội tròn qua bụng bỗng nhiên rộng hành ra một khúc cùi khô. Không có máu mè, không có tiếng sương gãy. Chỉ là đơn giản là từ càng tay bỗng nhiên rơi phịch xuống giường. Lạnh lạnh mà chích chóc đến giận người. Toàn chưa kịp hoàn hồn thì từ khúc tay đó trở nên động đậy Năm ngón tay bỗng nhiên rung đinh Chậm chạp co dỗi như còn giết Nó nhích từng chút một Bỏ dọc theo tấm chân rồi bất ngờ leo ngược đinh trên Hướng thẳng cổ của Toàn Đôi mắt trợn trừng Của gã rắn trần và cánh tay ghê sợ Đang bỏ tới Trong thoáng chốc những ngón tay diên xích Chặt lấy cổ của gã với sức mạnh kinh hồn Toàn hạ hốc bổ miệng thở dồn dập Bàn tay của quảng cố gỡ ra Nhưng chỉ càng khiến Năm ngón tay ma quái kia xích chặt thêm Mạch máu trên cổ của Toàn nổi hương xanh Mặt của gã tím bầm Tiếng gò khè vang lên điên Để, để tiếng kéo sắt mài trên đá Trong cơn nghẹt thở Toàn lầm mờ thêm gương mặt Của thiêm mờ nhòe biến đổi Không còn là nét xuân sắc Mà dần dần loang ra Thành gương mặt tím tái của thu Đôi môi rách nát mỉm cười Mình ơi Sao mình lại bỏ em Trả mạng lại cho em Giọng nói khàn khàn thoát ra từ chính miệng của Thiêm Như hai linh hồn hòa lẫn trong cùng một thân xác Toàn gào thét lên trong cầm lặng Hai mắt trợn ngược thân lĩnh có giật dữ dội Toàn gồng hết sức khất mạnh cánh tay đang ghi cổ cùng mình ra Gã an nhào lăn xuống chiếu gặp bụng thở chối chết Nhưng ngay khi mà mở tròn mắt Thì tất cả bỗng chốc im lìm Ở trên giường Thiêm vẫn nằm đó với nét mặt sừng sốt Thì ngồi bật người dậy hoang mang nhìn chồng Mình làm sao đây? Sao lại vùng vắng như gặp ác mộng thế? Toàn lắp bắp hai mắt trượn tròn Bàn tay run giấy đưa lên cổ Các sờ xoắn cấp nơi Nhưng bên ngoài những vết hẳn lờ mờ đỏ ửng Thì chẳng có gì khác lạ Bàn tay của thiệm vẫn nguyên vẹn trắng trèo Đang bố rối đưa ra trước mặt gã Như là muốn trấn an Toàn bây giờ thêm một lần nữa chết sững Cả khúc tay bò lồng ngồm vừa rồi Chẳng lẽ chỉ là một ảo giác Nhưng rõ ràng các con nghe tiếng xương kêu lên răng rắc Còn thấy hơi thở bị chặn cứng Và lồng ngực tưởng như là vỡ tung Toàn lùi lại sát vách Về ánh mắt đầy kinh hoàng Thiêm càng lúc càng hoảng hút Từng chồng lên cơn mê rằng sau trầu rượu cưới Thì bây giờ cất giọng run dày Có phải mình mệt quá Hay còn vương nỗi buồn của chị Thu Nếu vậy ta để ngày khác Giọng của thị nhỏ dần Âm thanh bị nghẹn lại Toàn không đáp khẽ thở dài Cả ngồi bệt dưới đất lòng ngập trong một nỗi nghi hoặc. Suốt cuộc vừa rồi cả thấy mang hay sao? Thiềm khẽ thở dài giọng run dày nhưng cố lấy vẻ dịu dàng. Mình đi nằm đi. Đem ra ngoài lấy chén nước cho mát rồi xem vào sau. Nơi đoàn thì sửa lại áo quần. Dón rén bước xuống giường. Toàn vẫn ngồi phệt dưới đất. Mắt không rời gọi thân hình thon thả của cô vợ mới. Cả muốn gọi níu lại nhưng cổ hỏng đã khô khóc. Lưỡi cứng đơ chỉ phát ra vài tiếng ấp ống như là kẻ mất hồn Thiểm rào chân tín ra nhà ngoài Sau đêm lên qua khẽ cửa Hôn hút xít trong mái ngói Làm ngọn đèn dầu leo đét chập trượn như là sắp tắt Thì khéo lại tim đèn ánh xăng vàng vọt bập bồng sôi rõ ràng nhà vắng Thiểm vườn tay mở nắp dành tích đặt trên kệ gỗ Rồi thọ tay tích lấy nước Nhưng vừa đưa tay vào thì một mồi hôi khắm sọc lên Khiến cho thị sững sở Chỉ kêu lên trệt bắn tay của thị chạm phải thứ gì đó nhớp nháp Thiêm dùn bắn người vội vã ruột tay lại rồi nhìn vào Quánh đèn dầu lập lòe tiền lòng dành tích trốn lên một đầu người giữ nát Đồng mắt trắng dã lồi ra với khoang miệng hãng ngấp Để lộ ra dòi bỏ lúc nhúc ra ngoài Một con dòi trắng thoát còn rơi xuống tay của Thiêm Trên ngoan nghèo trên làn da nõ nà Thiêm bấy giờ thất kinh một tiếng Nhưng lạ thay Tiếng thét của cô dường như đã bị một thiết lực vô hình nuốt chừng. Không vọng được ra ngoài. Chỉ quanh quần trong họng của thị như là riêng gì. Thị lão đào lùi lại. Mặt rán chặt vào cái đầu trong giành tích. Và càng hoàng kinh Ngơn khi thêm nhận ra. Một gương mặt thú dữ kia càng lúc càng thích quen. Phải. Đó chính là thu. Người vợ bạc mệnh của Toàn mới được chôn. Cách đây chưa đầy hai tuần chăng trước. Thêm bấy giờ liền rú lên. Thân thể run lên cầm cập, hoàng loạn lùi tới mức đập cả lưng vào vách gỗ Thì bây giờ khiếp hãi thở tim đầm liên hồi, mặt vẫn rắn chần vào cái giành tích ma quái. Trong đầu thì còn văng văng tiếng ọc ạch tanh tươi như tiếng bọt nước sùi từ trong xác nữa. Thế nhưng khi lấy hết can đảm nhìn lại một lần nữa thì quái đàn tất thảy đã biến mất. Cái giành tích vẫn đặt yên trên kệ tròn trịa sạch sẽ như bao ngày. Không có đầu lâu, không có dòi bỏ càng không có mùi tanh tươi Chỉ còn cái tích nước nằm im trong rành Thiềm xứng sở thì đưa bàn tay run dày soi dưới ánh đèn Trên làn da trắng muốt hoàn toàn không hề có con dòi nào bỏ lộm ngồm Vết nhốp nháp bàn nãy giờ tưởng chừng vẫn dính đầy ngón tay mà chẳng còn nữa Chẳng lẽ ta mệt quá sinh ra hoa mắt Thì lầm cầm thích nhưng trong lòng vẫn còn run lên bẩn bật Hai hàm răng vào vỗ nhau lập cập như là người đi giữa đêm đông chỉ mặc đồng một cái áo cánh mỏng. Thiêm cô lấy lại bình tĩnh, thôi hết càng đầm quay trở vào trong buồng. bên trong gian buồng mới cưới, anh đến lập lòe xoay bóng của Toàn đang ngồi co cóp ở trên giường. Thế nhưng mà khi ngay giây phút đó, tim của Thiêm như là rừng đập. Trên cổ của Toàn rõ ràng có một bóng đen đang chiếm trệ ngồi sồm hỗn. Hành thù của nó gầy guộc như là khúc da bọc xương. Đôi chân dài ngoãn quạp chặt lấy, ngực của toán. Hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy đầu của toán như là muốn vặn gãy. Đáng sợ hơn nữa cả ngày hốc mắt đỏ ngầu rực sáng trong bóng tối. Như ta thần nồng vừa khiêu từ đống cho ra, đang chừng chừng nhìn thẳng vào thêm. Toàn vẫn ngồi đó hơi thở hồn hền, miệng ú ớ như bị bóp nghẹt. Bóng đèn trên cổ của gã vân công ngừng quốc chặt. Cảnh tường đó khiến cho thiềm chết điếng. Hai đầu gối buồn rủn muốn khuỵu xuống, thể há miệng toan hét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn chẳng phát được một âm nào. Bóng đen không buông tuột, nó vẫn kì vẫn siết chặt cái miệng nứt nẻ từ từ mở rộng, rộng đến mức lộ cả hàm răng lởm chồm nhọn hoắt. Thế trong cổ họng đen ngòm đó chợt thoát ra một tràng cười khục khặc, thanh âm ấy giận người kéo dài từng nhịp lạnh buốt. Anh đến trong buồng bóng nghiêng trong đảo, bóng đen nhỏ đó bặt càng hiện rõ hơn. Và công chính lúc ấy Thiêm nhận ra Bộ mặt kia chính là của Thu Run dày lùi lạng Mãi mồi mấp máy Trời đất Thu không Thiêm hoàng hốt Lùi giật lùi về phía cửa Lòng bàn tay bấy giờ bấu chật Khuôn gỗ thô giáp Cánh cửa chính mở ra thì chưa kịp xoay người bỏ chạy Thì một luồng hơi lạnh dít lên Dưới nền đất Từ bóng tối bên ngoài nhìn một con rắn Độc lầm lì truyền tới Đầu nó ngóc cao Đấy trẻ dài ra ánh lên một sắc lạnh như là lưỡi dao Thiêm chưa kịp phần đứng thì Phập Con rắn đã phóng thẳng mổ chúng bắp chân trắng nõn của thị gần đầu nhói bút xét toạc từng thương thịt Thiêm hết lên bằng giọng kinh hoàng Thành ấm vòng vọng khắp cả khu nhà u ám Máu từ vết cắt phun ra đỏ thẫm Làn xuống kẽ chân ngấm vào vật áo cưới trắng ngần Thiêm bấy giờ run dậy cả thân thể đổ áo xuống nền tất lạnh Tầng mạch máu dưới da lập tức tím tái, đầu rắn lăn nhanh như ngọn lửa thiêu đốt. Trong khoảnh khắc sinh tử thêm vùng mắt nhìn về phía giường, bên trong buồng nghe tiếng thiết của vợ toàn cũng tách mặt lao ra. Và ngày lúc thêm bắt đầu hấp hối, thì bóng thêm bóng đen trên cổ toàn phát ra một chẳng cười khinh khách trói tay. âm thành đó cầm giống đi tiếng người mà tựa như cả ngàn con rơi giết gạo trong đêm. Thiểm trần trối toàn thân tệ dại, Hình ảnh cuối cùng thì mang súng mồ Là một nụ cười ghê sợ của hồn ma Như thể tuyên bố một màn báo oán tàn độc Còn chưa kết thúc lao ra từ trong buồng Toàn ác khẩu khi thấy thân hình Của thêm sóng xoài ở cửa chính Đôi mắt của thị trộn trừng khuôn mặt tái xanh Và đáo cưới trắng mốt loang lổ Và về tím bầm chạy dài Từ bắp chân lên tận ngực Miệng của thì còn há hốc như là Muốn kêu cứu Trời đất tới thêm Toàn lắp bắp chân tay run dày Miệng méo sánh như kẻ mất hồn Các nhào tới tính sốc vợ lên Nhưng chỉ vừa chạm vào lập tức gãm buông ra về cơ thể của thiêm lạnh bút Rắn ngắt như là khúc gỗ Cả người cột toàn trao đào óc như bổ nổ tung Hai mắt hoa lên ruột ngăn đảo lộn Các gào lên một tiếng thất thanh Rồi vùng bỏ chảy mà không dám ngoái lại Cứ như vậy cắm đầu lao thẳng ra ngoài ngõ Mong thoát khỏi ngôi nhà Vừa biến thành mồ chôn của chính mình Thế nhưng khi vừa ra đến đầu ngõ Gắn lại thất kinh cực lại Hai chân như mềm nhũn. Dưới ánh trăng dim mờ mịt cách rõ một bóng người đứng sừng sững ngay lối. Đó là bà cụ bồi. Mái tóc của bà cụ xõa dài, khuôn mặt sâu nếp nhăn vì mắt đục ngầu, nhưng ánh nhìn sáng rực như ngọn lửa oán trách. Bà cụ không nói gì chỉ đứng đó, đôi mắt như xuyên thấu tim gan, chất chứa nỗi đau và thất vọng tận cùng. Toàn quỳ xuống toàn thân run lên bần bật, cảm muốn kêu muốn biện minh, nhưng cổ họng cứng lại không phát ra được tiếng nào. Trong lòng của gái trượt vang lên từng lời của bà đã dặn Phải sống cho con đức con lạ Kẻ bất nhân rồi tự đào mồi chôn mình mà thôi Toàn thất lên một tiếng mặn dài Hai tay ôm đầu rồi lao đi trong bóng đêm như kẻ mất trí Từ đêm đó toàn hoát điên các cứ lang thăng khắp làng Miệng lầm bẩm gọi tin thu, gọi tin của thiêm tức thì lại gào khóc xin bà nội tha thứ Người ta thấy gã nhiều khi bỏ lít sang nghít địa Rồi cười ngặt ngẽo với khoảng khâm Thơ nghiệp mà gã xây dựng bằng máu bằng nước mắt của dân nghèo nhanh chóng tiêu tan Dường vườn đã bị lão bát trả cướp đoạt cho bò thì bắn sạch căn nhà sơ sắc không ai thèm đói hoài chỉ còn lại một g đàn ông điên giải sống lay lắt nên đầu làng về đầu mắt đỏ vằn vện như vẫn còn bị bóng mạ oan hận đều bám những câu chuyện về toàn sau đó trở thành lời gian chuyển đời rằng cuộc cải phi nghĩa chẳng bao giờ bền lâu nghiệp oán đã gieo ra sớm muộn công ty ngày